In fact, YouTube đã được hai chạy, các bạn có thể quá b ì n YouTube để xem cho đỡ lap. Chạy, bừng. Simon chào các c â có chủng ghi chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc trên má kính gì để phát sóng chữ tiếp chân kênh YouTube đọc trên đêm khuya và fanpage trên đêm khuya đọc ó thông báo. Kinh thư quý vị và các bạn ngày mai, a tốn sinh gửi thư quý vị và các bạn m u ố tác phẩm mới, mới hoàn thành của tác giả trần đan linh một tác giả cũng rất là quen thuộc với chúng ta qua những cái bộ chuyện mang đầy tính chất âm mưu ví dụ như là người đen báo thù、uh, mấy bộ chuyện mình đọc rồi đều là những cái bộ chuyện đều mang đậm cái tính chất âm mưu dùng dợi đó là làm lên cái tên tuổi của tác giả đan linh để ủng hộ tác giả đan linh các bạn hãy truy cập vào facebook của tác giả trần đan linh a tốn dán ở phần mô tả của video Ở trong đó thì tác giả t r ầ n đa linh đang viết rất là nhiều bộ hay ví dụ như là bộ bộ quỷ mộ với thần thánh ma quỷ và pháp sư cũng rất là r ù n g r ợ n bộ có một cái bộ mình rất là ấn tượng là, là một cái bộ nói về về về một cái câu chuyện hiện đại cũng rất là âm mưu mang đậm cái tính chất âm mưu mình cũng rất là thích cái bộ đó thì Uh, chỉ tiếc là đan linh lại bạn lại, lại để cho một bnmc ê khác đọc nhưng mà có lẽ là mình cũng sẽ sẽ liên hệ để mình đọc lại、thì、mình rất là thích ok、um, không nói nhiều nữa thì chúng ta sẽ vào chuyện ngay bây giờ để ủng h ộ a tụn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình và đừng quên hãy donate cho a tụn qua các hình thức ví m o m o qua số tài khoản ngân hàng visa debit qua địa chỉ paypal được dán ở phần mô tả của video và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập một của bộ trung thu lẳng hạ tiếng xe ô tô dừng ở ngoài cổng bà xuân hớn hở chạy ra đón chẳng là ngày hôm nay con trai của ông bà ấy đưa người yêu từ trên thành phố về ra mắt họ mạc bình bước xuống xe vòng qua bên kia mở cửa cho thu thu vốn dĩ là một tiểu thư con nhà giàu xinh đẹp tài giỏi ở trên thành phố năm nay ba mươi tuổi nhưng đã làm chủ một công ty dặn vừa cô lại hơn bình đến những bốn tuổi thế nhưng vì có tiền lại đi bảo dưỡng sắc đẹp cho nên thu trẻ hơn so với tuổi thật của mình nhiều lắm bà xuân thì cũng chẳng quan trọng tuổi tác thậm chí bà còn cố vun ô vén cho con trai chỉ là vì mong được cô con dâu giàu có mong muốn bình lấy được vợ giàu thì nhà bà cũng thoát khỏi cảnh nghèo khổ trái với bà xuân ông nam lại không vui ra mặt ông biết nếu như mở bình lấy anh thu sẽ phụ con yến con bé tuy nghèo nhưng lại được cái nết na chịu thương chịu khó lắm hai đứa cũng yêu thương nhau từ hồi còn học cấp ba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 cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt nịnh nọt rồi cùng bước vào trong nhà ông nam vốn tính ngay thẳng nghe cái giọng n g nghẹo ấy ông khó chịu lắm giết xong một hơi thuốc lào ông đứng dậy đi ra cổng lúc đi ngang qua thu thu gật đầu chào hỏi ông cũng chỉ lịch sự xã giao bà xuân hơi ngại với thái độ của ông chồng liền lay lay tay của thu mà nói ôi giời cái ông này ngày thường thì nói như là chém trả ấy、Ê、thế mà con dâu nó xuống chơi thì lại câm như hến Bất lịch sự thế chứ lê lại... thu chỉ c ư ờ i nhạt đáp lời dạ không sao đâu bác chắc là tại con ít về chơi cho nên bác t r a i chưa có cảm nhận được lòng tốt của con đ ấy ra đến cổng ông nam nhìn con trai đoạn thở dài lắc đầu thế mày tính lấy nó thật sao bình cuối đầu im lặng ông nam lại tiếp suy nghĩ kỹ đi con nào đã là thằng đàn ông thì phải có trách nhiệm mày để cho con gái nhà người ta yêu thương mày chờ đợi mày m ỏ i mòn k hô héo thế mà bây giờ mày nói bỏ là bỏ à? tao thì tao cũng c h ẳ n g chê gì con bé thu nhưng mà tao thương cái thân con bé yến bao lâu nay tao đã xem nó như là con cháu trong nhà ấy thế mà ông nam nói xong thì phổi tay bỏ đi ra đồng thăm lúa đi đến bờ sông thấy cô yến đang ngồi khóc thút thít ông nam biết vì sao con bé lại ngồi đây mà khóc đến bên cạnh rồi hỏi thế có phải là biết việc thằng bình nó có người yêu trên thành phố hôm nay nó đưa về nhà ra mắt đấy phải không vừa nghe yến đ ã quả khóc nức nở vì một lòng yêu bình mà cô dành trọn tình yêu của mình cho a n h dành luôn cả cái cái quý giá nhất của đời người con gái không một chút hối tiếc ấy thế mà ông nam thấy yến khóc k h ó e mắt cũng cay cay vỗ vai an ổi Hey, thay mặt thằng con trời đánh bác cũng xin lỗi con nhưng mà con cũng còn trẻ lại xinh đẹp bác tin con sẽ lấy được người xứng đáng với mình quên cái thằng bạc b é o đấy đi con ạ bác thương con lắm yến ôm mặt khóc có lẽ ông nói đúng cô không thể cứ mãi chờ đợi một người không là của mình nếu như cô không mang trong bụng giọt máu của mình thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều thế nhưng bây giờ con cô rồi ra sao nó sinh ra và lớn lên mà không có bố à nó sẽ bị người ta chê cười nếu như nói với mọi người là mình đang mang thai thì liệu bình có quay về bên cô hay không khóc chán chê mê mỏi yến cúi đầu chào ông nam ra về nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của con bé ông lại giận con trai mình nhiều hơn có trách cũng chỉ trách bản thân mình không biết dạy con cách làm người ông thở dài chậm rãi đi về con đường đê quen thuộc như muốn níu bước chân ô n g lại trong lòng ô n g nặng c h ị u những nỗi ưu tư vừa về đến cổng tiếng cười nói trong nhà y xèo ông rẽ ngay vào phòng nằm nghỉ bà xuân thấy chồng khác lạ liền chạy theo vào phòng đoạn ngồi xuống hỏi thế hay cái mặt mũi hôm nay làm sao thế kia cứ sưng lên như là khỉ á n nó thế ông nam bực mình ngồi bật dậy thế bà muốn tôi phải vác cái bộ mặt này ra mà cười giả diễn kịch cho người ta xem mà nếu như không còn gì thì bà đi ra ngoài đi tôi mệt Muốn nghỉ ngơi. nói xong ông nam nằm vật ra giường bà xuân cũng bĩu môi hử một tiếng đoạn đứng dậy đi ra ngoài thấy thu định bê mâm bát đi ra ngoài rửa thì bà xuân liền rúi rụi can lại ngay ấy ấy chết chết cứ để đấy tí nữa con em cô gì với thằng bình nó qua nó rửa cứ, cứ ngồi để chơi ngồi để chơi rồi con gái thành phố rửa giấy cái gì mà hẳn là nhớ liễu hỏng hết cả móng tay móng chân rồi đoạn bà đỡ mâm chén bát trên tay của thu bê ra cái vải nước nhìn mớ vòng vàng mà thu đeo nặng cả tay mà bà nuốt nước miếng ừng n c có nhiều đéo thôi cũng đủ để làm cho bà nề phục lắm sang đầu giờ chiều bình chào gia đình để đưa thu về thành phố anh cũng không hề nhớ tới yến dù chỉ một giây một phút có lẽ thật sự là bình cũng đã quên đi người con gái mình thương yêu chiếc xe chạy lừ lừ trên con đường làng bỏ lại biết bao nhiêu buồn tủi của một đời con gái đau khổ xót xa lắm ba tháng sau yến gọi điện cho bình nói là mình đã có thai cái thai đã hơn bốn tháng cô cũng chẳng thể nịt bụng nào để che giấu nữa đứa bé thì càng lúc càng lớn nịt bụng mãi cũng sẽ ảnh hưởng tưởng bình sắp được làm bố sẽ vui mừng mà suy nghĩ lại thế nhưng anh ta lại chối bỏ đứa bé trong bụng của yến mà thốt ra những lời làm cho cô đau đớn lắm cái gì có có, có thai á <cười> tôi mới chỉ ngủ mấy cô có hai lần mà có con rồi ạ hay là ở nhà cô lén phén với thằng nào định bắt thằng này đổ vỏ đấy hả hả anh anh mới nghe đến như vậy yến giận đến tím mặt trước đến giờ ngoài bình ra cô cũng đâu có để ý đến ai đâu bây giờ cô mới nhận ra con người bạc bẽo này chỉ vì tiền bạc công danh mà nhẫn tâm trở mặt với người mình yêu quan trọng hơn đến cả đứa con là giọt máu của mình cũng từ chối trách nhiệm trước khi cúp máy yến nói thôi được rồi đứa bé đó là con tôi nó không có người cha cạn tình như anh tôi sẽ tự đẻ nó ra tự nuôi dạy nó lên người tôi chúc anh hạnh phúc yến cúp máy nước mắt của cô cũng đã cạn cô không muốn những giọt nước mắt của mình phải rơi vì một kẻ bạc tình như vậy cô sẽ giữ lại những giọt nước mắt ấy cho đến ngày con cô ra đời để nó thành những giọt nước mắt hạnh phúc bình lo lắng n yến nếu như chẳng may tìm thu để kể lại mọi chuyện thì xem như bao nhiêu cố gắng lâu nay của mình như tan biến hắn lập tức gọi điện ngay về cho bà, mẹ là bà xuân nhờ bà tìm cách khuyên yến đi phá thai nghe con trai kể xong bà xuân cười khảy ôi sợ con lo lắng làm gì nếu mà khuyên không được thì mẹ con mình làm cho nó xảy thai thiếu gì cách đúng không nhưng mà con tính là cầu hôn cầu hôn thu vào cái buổi tối trung thu năm nay đấy còn tuần nữa thôi mẹ con lo là cô ta cô ta tìm thu để nói cái chuyện mình mang thai cái đứa con của con nữa bà xuân ngẫm nghĩ một lúc đoạn nói、hey, thế thì thứ bảy này là ngày mười bốn ở âm đến chủ nhật mới là ngày mười lăm mẹ thì mẹ tính thế này m à lái xe về đây tối ngày mười bốn mày hẹn con bé yến ra cái chỗ vắng vẻ mà gặp tới đó mày tông cho nó một cái kiểu gì cú va đập mạnh chả làm cho nó xảy thai như thế có được không bình nghe nói vậy cũng có lý lắm bởi vì ngoài cách này ra hắn cũng chẳng còn cách nào tốt hơn bình thừa biết là yến sẽ không chịu phá thai bằng bất kỳ giá nào cho nên cách bà xuân đưa ra cũng hợp ý hắn vậy là chiều thứ bảy mượn xe ô tô của thu lái về quê hắn nói dối thu là về ăn đám dỗ mai sẽ lên sớm đưa cô đi chơi cả ngày thu cũng không biết nghi ngờ gì còn r ú i vào tay bình mấy triệu bạc bảo về biếu bác gái bình chỉ cười hạnh phúc hôn lên má người yêu một cái rồi quay đi trời sầm tối bình đã có mặt ở nhà đưa cho bà xuân hai triệu nói là của thu gửi biếu bà xuân vui lắm cười ra mặt vì bản chất của người đàn bà tham lam trục lợi luôn mưu cầu vật chất bà cầm tiền trên tay mà cười hê hí thế thế gọi điện ngay cho nó đi hẹn khuya khuya một tí lúc ấy ít người qua lại mà này tao nhắm rồi không có chỗ nào vắng vẻ mà tiện ra thay như là ở chỗ cái gốc đa l à n g mình ở đây tao nghe đồn là lúc trước có mà đấy chẳng ai khuya khoắt như thế mà mò ra đó làm gì đâu ông nam ở ngoài thấy vợ và con cứ to to nhỏ nhỏ tính toán chuyện gì giấu không ông đi đến vỗ vai vợ làm cho bà xuân giật bắn cả mình ôi trời ơi ma quỷ giờ này đã hiện hình à ông nam hừ một tiếng quát to ma quỷ ở đâu cái thời này chỉ có mấy cái kẻ luôn nghĩ xấu nghĩ xa mới cảm thấy sợ ma sợ quỷ thôi nói xong ông hử lạnh bỏ vào nhà bà xuân nguyết chồng một cái rồi nháy nháy mắt mấy con trai này cứ cãi bố mày đi mày còn lạ gì cứ tính ông nữa suốt ngày chỉ biết nói q u ả n g nói xin người khác là giỏi thôi bình gật đầu hắn lấy điện thoại hẹn yến ra g ó c đa cạnh đình đình để gặp mặt nghe bình nói có chuyện quan trọng trong lòng của yến lóe lên tê hy vọng cô gật đầu đồng ý vậy là đúng chín giờ tối trên con đường bê tông chạy quanh làng đã vắng bóng người yến đi vội vàng d ả o bước mà trong lòng hồi hộp lắm cô vẫn còn yêu bình cho dù bình đã nói ra những lời làm cho cô tổn thương cho dù bình đã lật mặt như lật bàn tay thế nhưng tình yêu mà đâu có phải là chỉ đơn giản vì vài ba lời nói mà bảo quên là quên ngay được yến đến chỗ hẹn sớm hơn mười lăm phút cô đưa tay xoa xoa cái bụng trong lòng thầm nghĩ con ơi con sắp được gặp bố rồi mẹ tin là vì con bố sẽ nghĩ lại bình lái xe đến điểm hẹn kế hoạch lần này làm cho hắn hơi lo một chút hắn phải đâm xe làm sao để cho yến sẩy thai thế nhưng lại không ảnh hưởng đến tính mạng gần đến nơi hắn đi chậm dần lại bật đèn nhìn từ xa xa thấy yến đang ngồi dưới gốc đa chờ mình đi đến gần nháy đèn ra hiệu cho yến đứng dậy yến hiểu ý đứng bật dậy đi ra ven đường giơ tay lên vẫy vẫy anh bình anh bình em em ở đây bình lúc bấy giờ trên c h á n v ã cả mồ hôi mặc dù trong xe đang mở máy lạnh hắn giẫm phanh rồi nhả ra mạnh một cái dồn ga vào số đâm thẳng vào người yến yến đau đớn chỉ kịp hét lên mũi xe tông vào yến đẩy sát đến chỗ gốc cây gạo mới dừng lại cho đến khi hoảng hốt bình xuống xe kiểm tra đã thấy yến nằm gục trong vũng máu máu từ giữa hai chân của yến chạy ra s ố i xả yến đau đớn mệt mỏi cố gắng gượng mắt nhìn bình một tay ôm bụng một tay chỉ lên thẳng vào mặt của bình mà t h e o t h ả o trong yếu ớt anh anh là là anh chỉ đến đây yến ngất l i ệ u biết chắc chắn yến đã sảy thai bình、Đó. nhanh chóng leo, leo lên xe và chạy mất hút về đến nhà hắn vội vàng xách nước rửa sạch vết máu còn dính ở trên nắp capo xe ở ngoài kia yến nằm bơ vơ lạnh lẽo máu ngấm xuống rễ cây lâu năm cây đa này đã già theo dòng lịch sử của cả làng mặt đất cứ như rung chuyển từ trong thân cây đa tỏa ra một làn khói đen dày đặc làn khói ngưng tụ lại thành một hình dáng giống như làng người đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn yến đang nằm phủ phục ở dưới đất linh hồn của đứa bé bỗng nhiên lồm ngồm từ trong bụng của yến bò ra con quỷ kia nhe nanh định cắm phập bộ răng sắc nhọn của mình vào bụng yến để nuốt chửng linh hồn của đứa bé thì bất giác những tiếng trẻ con khóc ma mị vang lên con quỷ sững lại nó từ từ đưa tay nhấc bổng đứa bé lên trước mặt nó nghiêng nghiêng cái đầu qua lại lắc lư mà nhìn ngắm đứa bé linh hồn của đứa bé chân quẫy đạp trong không trung mà gào khóc con quỷ bỗng nhiên ôm đứa bé vào lòng dùng đôi tay ghê i ậ n của nó xoa xoa lên đầu như là du cái linh hồn của đứa bé ngủ đoạn nó quay qua nhìn yến nằm bất động mà mỉm cười một lúc sau hình bóng của cả con quỷ nọ và cả đứa bé biến mất chỉ còn là những cơn gió lạnh hiu hiu thổi làm cho những tán lá của cây đa rung động đầu đầy vằng vẳng ở bên phía cánh đồng có tiếng con chim lợn rít lên những tiếng đáng sợ vọng vào trong làng nghe đến rợn cả người tất cả không gian trở nên u ám lắm máu của yến linh hồn của đứa bé đã vô tình đánh thức được con quỷ là một con quỷ ở cái làng này đã một trăm năm trong cái gốc cây đa huyền bí này vậy là sóng gió của làng hạ bắt đầu từ đây sóng gió làng hạ sẽ bắt đầu nổi lên kinh khủng bà xuân thấy con trai vừa rửa xe vừa đảo mắt xung quanh xem có ai không bà tiến tới hỏi này này thế mọi việc xong chưa bình thì thầm xong rồi mẹ bây giờ con phải lên thành phố luôn đi để tránh người ta nghi ngờ đoạn bà xuân gật đầu nhìn theo xe của con khuất bóng sau bụi che làng mới quay vào nhà đêm xuống sương rơi lành lạnh ở ngoài gốc đa yến vẫn nằm ấy bất chợt có ánh đèn pin xa xa loang loáng chiếu đến là anh tùng đi soi cá ban đêm ấy gì chứ cá đồng là ăn ngon nhất anh thỉnh thoảng vẫn hay đi soi đến nửa đêm mới về hôm nào t r u n g mánh thì giỏ còn nặng c h ĩ u đang đi thấp thỉu trên bờ ruộng tự dưng có ai đẩy anh xuống mương ngã lăn quay làm quần áo lấm lem bùn đất anh tùng thấy lạ mới ngơ ngác mẹ cha nữa chứ đang đi ngon lành mà tự dưng đâm đầu mương mà đâu có vấp chân đâu có say rượu đâu chứ nói xong tùng leo lên bờ định đi tiếp thì bỗng nhiên nghe cá quẫy nước ùm ùm con mương này hôm nay nước cạn chỉ ngập độ đến mắt cá chân của tùng mà nghe tiếng quẫy đuôi như thế tùng chắc mẩm con cá này to lắm biết đâu trời thương lại cho anh con cá to về mà cải thiện tùng đặt cái giỏ bên bờ bật cái đèn pin đẩy cái số sáng hơn nữa soi xuống mương nước đúng như là anh dự đoán d ư ớ ấy có con cá chê to đến cả có khi phải ba ký chứ chẳng ít nghĩ là mình gặp may tùng vội vàng lội xuống định vươn tay bắt con cá thì con cá lại càng quẫy đuôi mạnh nó quay đầu bên này nó hất đuôi bên kia làm cho tùng bực bội mà chửi t h à mẹ mày cũng rành m à lắm đấy ông mà bắt được mày m à y ông ông mẹ con ơi nói đạn tùng cúi người h ề hục con cá vẫn cứ lắc cái đầu chĩa hai cái ngạnh ra mà d ẫ y đành đạch tùng nghĩ quái lạ sao con cá này nó khôn thế nhỉ mẹ cá gì mà khôn như chó hay là mình gặp mình gặp ma cá soi đèn pin xuống một lần nữa thì giật mình bởi vì con cá lúc nãy giờ to độ bắp chân tùng chớp mắt nhìn cái miệng há hốc ra con cá cứ đớp đớp đành đạch lập l è tùng vội leo lên bờ thôi chết rồi cái miệng đỏ lòm lòm thế kia đúng là cá ma rồi mẹ nó đúng là mình gặp ma rồi tùng v ộ i xách cái giỏ cá chạy bán sông bán chết chạy nhanh đến nỗi hai chân muốn rụng rời đến lúc mệt quá mới đứng lại thở phì phì ngước mặt nhìn ra đằng trước thì anh đã chạy đến gốc đa đầu làng lấy lại bình tĩnh tùng thủng thẳng đi về lúc đi ngang qua gốc đa thì tùng giật mình thấy bóng ai đó nằm lù lù ở bên kia tùng liền d ọ i đèn pin vào bên ấy mà rụt rè à, à, ai đây ai thấy nửa hôm nửa đêm mà, mà, mà nằm đây ngủ à thế không sợ chúng gió à không có ai đáp lời tùng ngoài tiếng lá cây xào xạc nghĩ có khi mình l à bị con ma đa nó g ẹ o thì bỗng nhiên đang định bỏ chạy tùng nghe tiếng kêu rên rỉ c â u tôi v â i c â u tôi v â i Cứu tôi lần này lấy hết can đảm tùng tiến lại gần hơn anh thấy người ấy vẫn còn phập phồng thở đoán chắc đây là người chứ không phải là ma tùng chạy lại gần lật người ấy ra nhìn mặt thì hoảng hồn nhận ra ấy chính là yến đứa em họ của mình vội vàng quăng cái giỏ cá trên vai xuống tùng lay yến yến yến ơi trời ơi sao lại ra nông nỗi này hả yến ơi anh anh tùng đây anh anh tùng con nhỏ b á c téng tỉnh lại đi yến ơi tùng nhìn quanh quẩn xem có ai ở đây không để nhờ giúp đưa yến đi bệnh viện đợi một lúc sau mới có ánh đèn xe máy loang loáng đến gần tùng liền lao ra giang tay ai đấy cứu cứ, cứu người v ớ i ở đây có người gặp nạn cứu với chiếc xe máy dừng lại ở trên xe là hai thanh niên làng đi chơi về khuya một người ngồi sau nhảy xuống chạy lại có cái chuyện gì thế hỏi xong người thanh niên nhìn tùng ơ em tưởng ai ôi trời bác tùng bác làm em sợ chết k h i ế p em tưởng là, là con ma đa lắm hù bọn em tùng xua tay ma bồ gì nhanh n h anh giúp tao đưa con yến lên bệnh viện nó nó nằm n g h n g gất ở bên kia ấy vừa nói tùng vừa chỉ tay sang chỗ yến đang nằm thằng khải nhìn theo hướng tùng chỉ quay lại vẫy cho thằng chiến chạy xe lại gần chiến mày chạy xe lại đây tao bảo này c i ế n nghe bạn gọi liền r h e xe vào có cái gì mày mày mày chở con yến với anh tùng vào viện trước đi tao chạy về làng báo cho ông vui bà tình biết còn con, con yến nó vào viện chiến vội vàng gật đầu tùng tháo hết đồ nghề trên người xuống ôm yến lên sau xe máy kẹp ngồi thẳng đến bệnh viện khải gom đồ của anh tùng rồi chạy về làng báo tin vừa đến bệnh viện bác sĩ đã bảo tùng đưa yến lên xe đẩy rồi mọi người cùng đưa yến vào phòng cấp cứu khẩn cấp vừa đi bác sĩ vừa hỏi tại sao lại để bệnh nhân ra nhiều máu thế này mà mới đưa đi cấp cứu hả tùng run rẩy dạ dạ cháu cháu cháu cháu gặp con bé nó, nó ngất ngoài đường cháu cháu cũng không biết nó ngất bao lâu bác sĩ ơi liệu liệu em cháu nó có làm sao không bác sĩ bác sĩ chặn tùng trước cửa phòng cấp cứu đoạn nói qua khám sơ bộ tôi nghi là cô s ả y thai đấy cậu ở ngoài này đi người nhà bệnh nhân không được vào trong đâu tùng nhìn theo bóng bác sĩ cho đến khi khuất h ạ n sau cánh cửa t r o n g lòng vẫn lo lắng không yên một lúc sau thì bà tình v ớ i chồng chạy vào nắm tay tùng khóc lóc dồi ôi ơi, tùng ơi em nó bị làm sao hở con rồi ôi ơi, con ơi là con sao số của tôi nó khổ thế này chứ thấy cô khóc tùng khuyên thôi cô cô đừng khóc nữa một lát nữa bác sĩ ra là biết chứ chứ cháu cũng dối l ắ m cháu biết gì đâu độ ba mươi phút sau Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Bà nhu í đôi mắt thở dài nhìn người nhà bệnh nhân đoạn nói. Cũng may là không sao c h ỉ là s a y thai mất m á u nhiều b ă n g huyết thôi nhưng mà cứ c ú đâm t a i nạn nó mạnh quá cho nên là tôi e là cô bị c h ấ n thương đ ấ y sau này là k h ó mà m a n g thai được thôi thì bây giờ người nhà vào chăm lo c ô đi, một lát y tá đưa cô về phòng bệnh chắc là cũng phải n ằ m mấy ngày để theo dõi đ ấ y Bà t í n h v ừ a nghe vậy thì khuyểu song ông vui mếu m á u tùng ơi thế này là sao à tùng con con yến nó có thai với ai ôi d ồ i ôi con mới t r ả cái thế này thì nó bôi dò chát chấu vào mặt bố mẹ nó rồi tùng lên tiếng động viên thôi từ từ ơ cô chú ơi cô chú bớt giận đằng đằng nào em nó、no, em nó、no、cũng chót dại bây giờ cũng chỉ mong là em nó、no、nhanh khỏe để, để, để về nhà rồi nói chứ làm lớn chuyện ở đây thì, thì cũng chẳng có ai có mặt mũi ông vui tức lắm lặng cả người vừa thương con lại vừa trách con dại dột ông cũng chỉ đành nuốt nước mắt vào trong kìm nén cảm xúc bà tính thì ôm mặt khóc tu tu rồi bà nghĩ đến cuộc đời sau này của con gái bà sẽ ra sao đ â y khi mà nó còn chẳng thể sinh con đẻ cái liệu ai chịu lấy một người con gái như vậy đấy ngày hôm sau ở trên thành phố bình đưa thu đi chơi nguyên cả một ngày hắn cũng đã chuẩn bị nhẫn để tối nay sẽ đưa thu ra nhà hàng ở cạnh bờ sông thơ mộng để cầu hôn gương mặt của bình hiện rõ vẻ hạnh phúc hắn cũng chẳng hề nhớ tới một cô gái quê đang trong tình trạng sống giờ, chết giờ. với hắn lúc này tiền mới là quan trọng nhìn cơ thể vóc dáng chuẩn của thu làm cho hắn dấy lên một cơn dục vọng ở quê một ngày trôi qua trong đau đớn yến sở xuống bụng mình thấy s ẹ p lép đoán là mình đã mất đứa bé trong đôi mắt ứa lệ cô không dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ cô cô sợ thấy ở trong đấy nỗi buồn sự đau đớn lại nghĩ đến b ì n h trong lòng của cô đầy căm phẫn chính hắn là kẻ giết chết con cô nhất định cô phải trả thù ấy thế nhưng lại nghĩ làm như vậy liệu con cô có sống lại hay không Con ơi, màn ẹ mẹ. Mẹ mẹ xin xin lỗi. ơi, lỗi. không con. Con Tha thứ cho mẹ. Mẹ không bảo vệ được bảo m vệ đêm lại bao trùm xuống ngôi làng nhỏ tiếng ếch nhái h o ạ c vang vọng cả cánh đồng sau cơn mưa nghe đến sót cả ruột gần chín giờ tối thằng khải và thằng chiến lại chở nhau đi chơi về qua con đường làng quen thuộc lúc đi gần đến gốc đa chợt thằng khải ngồi đằng sau túm áo thằng chiến ê ê chiến chiến ơi mày mày mày có nghe tiếng ai ai đang hát không thằng chiến dừng xe tắt máy ơ mẹ cái thằng đầu cắt moi này mày mày mày làm tao hết cả h ô n làm gì có ai hát ở giữa đồng không mông quạnh này chỉ là tiếng ếch nhái ý ộ p c h ứ n ế u mà có thì tao đoán có mà là ma hát d ù con Ê, hồi hồi nhỏ tao nghe mẹ tao kể ma quỷ nó hay sống ở trên cây đa cây gạo cây c h a y cây liễu ôi rồi mà thiếu đéo gì cứ có cây là nó sống đi thằng khải vỗ vai c h i ế n ô hay rõ ràng tao nghe tiếng, tiếng hát mà mà thôi đi đi đi đi mày ơi Ra, ra gà ra chó tao nổi hết cả lên nữa. ấy nhưng mà chiến nổ m ã i mãi xe cũng chẳng ý ôi gì hôm nay là trung thu ở trong làng người ta đ a n g văn nghệ ý ới tiếng loa ầm ầm khải nói thôi đạp nổ nhanh đi mày tạt vào đình xem mấy đứa trong đội văn nghệ làng nó hát tao thấy có mấy con nhỏ hát hay phết mà mông to ơi là to chiến bực dọc mẹ thằng đầu cắt moi tao đang đạp muốn t ụ t cả quần ấy mà nó không nổ đấy mày xuống mà đẩy xe phụ tao đi khải bước xuống xe ấy thế mà đạp nhẹ cái c á i xe nổ bành bạch thế nhưng vừa leo lên xe định đi thì nó lại chết máy hai thằng bực mình lắm quyết định xuống đẩy xe đi bộ về lúc đi ngang qua cây đa cả hai thằng đến lúc ấy bỗng n h i n sững sờ bởi vì nghe có tiếng ai đó đang hát chính xác là tiếng hát đang vong vẳng ở trên những tán cây đa chim tước nhớ mẹ kêu trên nóc nhà chó nhỏ nhớ mẹ kéo khóc oa oa lợn nhỏ nhớ mẹ chạy tìm khắp nơi bươm bươm nhớ h A ơi, a ơi. Chim tuốc nhớ mẹ bay lên nóc nhà chó nhỏ nhớ mẹ sủa gào oa oa lợn nhỏ nhớ mẹ chạy tìm khắp nơi. bơm bướm nhớ mẹ bay dưới khóm hoa bay vào khóm hoa có con kêu mỏm đá có con khóc dưới m ư ơ g có con kêu nóc nhà hai thằng ngẩng mặt lên nhìn lên cành cây xem là giờ này ai lại ngồi trên đấy mà hát thì nhìn thấy cái bóng đen xì xì to thủ lù đang ngồi vắt vẻo đu đưa trên cành cây trong vòng tay của nó đang ôm một đứa bé đỏ hon hòn nó phóng đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn xuống khải vàng chiến nó thè lè cái lưỡi đỏ lòm lòm dài đến cả mét mà cười khà khà thằng chiến tay chân run lẩy bẩy liền quăng cả xe mà hét lên ôi rồi ôi có quỷ chạy đi khải moi ơi chạy đi hai thằng chạy hồng h ọ c về làng chúng nó cũng chẳng ngờ được trên đời này lại có quỷ thật còn chưa kịp hoàn hồn thì đằng sau có tiếng người gọi làm cho cả hai thằng giật bắn cả mình ôi mẹ ơi mẹ ơi đừng hù con nữa con té đái ra quần rồi đây này mẹ ơi ấy nhưng mà lại vang lên cái tiếng cười k h ả k h ả của thằng toàn điên thằng toàn điên cười thích thú lắm từ trên người của nó bốc lên cái mùi khắm mùi khố làm cho thằng chiến phải b ệ t mũi chạy ra xa nôn mửa cả ra thằng toàn điên mày bao nhiêu lâu rồi mày chưa tắm người mày tẩm bỏ mẹ đấy đêm khuya rồi mày không ngủ mà mày đi lang thang hồ người ta thế à thằng toàn điên nha răng cười hè hè trên tay vẫn cầm bịch kẹo chìa ra đưa cho thằng khải ê khải moi hê hê anh khải moi ăn kẹo không này hê hê hê hê ăn kẹo đi anh khải moi thằng khải bịt mũi xua tay lắc đầu thôi, thôi thôi thôi mày ăn mẹ đi mày về nhà đi không mẹ mày đi tìm bây giờ l à n g thì nhiều ao chuôm ngã xuống ấy lại khổ thằng toàn điên cười hì hì nó bé hơn khải mới chín hai tuổi trước đấy nó học giỏi lắm ấy thế nhưng mà từ đận nghe người ta nói nó bị ma nhập nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà đầu tiên thì nghĩ là nó thần kinh thế nhưng sau nó hóa điên thật người ta bảo là nó bị ma nhập làm cho phát điên bởi vì trước đây là nhà nó xây cất nhà không đi xem thầy mà xây đè lên ngôi mộ hoang lúc mới xây xong gia đình đang ăn ở hòa thuận con cái chăm ngoan học giỏi ấy thế nào mà ba năm sau nhà cửa bắt đầu lục đục không êm ấm bố ông toàn sinh ra nhậu n h ạ t bê tha hễ mà trong người có men rượu là về nhà đánh đập vợ con mẹ nó mãi không chịu nổi đi xem thầy thầy xem xong rồi phán đất nhà ấy có vong mà làm nhà đè lên mộ vô tình cưỡi lên đầu của người ta mà sống bởi vậy vong nó về nó ám cả nhà mẹ thằng toàn lúc đầu cũng chẳng tin thế nhưng tận mắt chứng kiến thằng con bị hành bà mới vỡ lẽ những lời ông thầy ông phán là thật lúc mới bị cơ thể của thằng toàn tự nhiên có lúc rùng mình lắc đành đạch mồ hôi vã ra như tắm rồi nhiều khi lên cơn nó phá hết đồ đạc ở trong nhà mẹ nó sợ quá phải bỏ căn nhà mới xây dắt díu hai đứa con ra ở tạm cái t r ò i cá ở bên ao còn bố nó từ đần ấy cũng bỏ làng đi chẳng biết sống chết ra sao từ ấy nó trở thành đại diện cho người điên ở cái làng này cứ đi lang thang bạ gì ăn lấy có lần nọ có bà k i a đi chợ buổi trưa vắng như thế tự nhiên thấy tiếng hùng hục chạy đằng sau quay lại nhìn thấy thằng toàn điên nó bê nguyên cả một bẻ cứt c h â u nó đuổi theo cười hành hạch <cười> bác t r i n h bác t r i n h ăn cứt c h â u không bác t r i n h ơi ăn <cười> cứt c h â u không bà nọ sợ quá đến đái cả d a quần mà bỏ chạy kêu rấu lên quay lại bây giờ thấy h ằ n g khải với h ằ n g chiến đi vào đ ỉ n h xem văn nghệ thằng toàn cũng lững tững theo sau ở trên sân khấu vừa kết thúc bài hát rước đèn ông sao mc còn chưa kịp chạy ra nói gì thằng toàn điên nhảy vọt lên mắt của nó long s ò n g xọc trợn trắng rã chỉ tay xuống chỗ mọi người mà phán làng này rồi chết hết chết dao con quỷ sẽ sống lại con quỷ trung thu Hê hê hê hê. con quỷ trung thu mỗi tháng một người đúng ngày mười lăm quỷ trung thu là là quỷ trung thu Hê <cười> hê thằng toàn cứ nhắc đi nhắc lại quỷ trung thu mọi người nghe chẳng hiểu gì cả thằng khải chỉ tay lên nó lại lên cơn điên rồi đấy Lạ nói linh tinh kéo nó xuống đi gọi bà lan ra đưa nó về mấy thanh niên chạy lên lôi thằng toàn xuống nhưng kỳ lạ thằng toàn nó g ồ n g khỏe lắm sáu bảy người cũng không nổi mãi một lúc sau g con thầy c ú n g ở trong làng chạy ra ông đốt nhang khấn vái xong thì thằng toàn lăn đùng ra ngất xỉu b â y giờ mẹ nó đến đưa nó về nằm lên trên cái chõng nhỏ ở cái chòi cá nó g á y khó khó nửa đêm con chim lợn đậu ở trên nóc t r ò i của nhà bà lan ấy vậy mà quanh quẩn cứ không đi kêu lên những tiếng anh é c đến g i ậ n cả người một hồi nó vỗ cánh phành phạch bay đi để lại màn đêm tịch mịch sáng hôm sau bà lan thức giấc đi sang bên gian của thằng toàn xem nó dậy chưa gọi mãi chẳng thấy con ỉ ôi gì bà thấy lạ liền tung chăn lay lay con thì thấy thằng toàn nằm cứng đờ đờ trong tay vẫn còn cái miếng bánh trung thu ăn dở miệng vẫn n h o n miệng cười mắt thì trợn chừng trắng rã bà lan gào lên ôi giời ơi toàn ơi toàn ơi con ơi con làm sao thế này s a o con lại bỏ mẹ đi thế này hả con ơi ưu xôi ôi các bác các cô ơi ấy tin thằng toàn chết đột tử sau đêm trung thu làm cho cả làng đều ngạc nhiên mới tối hôm qua nó còn náo loạn trên sân khấu bởi những cái lời phát biểu làm cho người ta ghê rợn ấy vậy mà sáng nay đã chết tốt nhiều người còn nghĩ lời của thằng toàn nói là thật người đầu tiên quỷ bắt lại chính là thằng toàn v ề cái tội nó ra bí mật của q u ê mà ở quê người ta nghe tiếng chim lợn kêu e n ép là lập tức chạy ra ném đá chửi đuổi thì chả sao hoặc giả có con chim kêu ba tiếng là đ i ể m lành ấy như mà nó là chim lợn mà đậu trên nóc nhà nào chỉ kêu lên thì y như rằng là nhà ấy hoặc trong cái dòng họ nhà ấy cũng có người chết loài chim này thường xuất hiện vào ban đêm hình dáng na ná như con chim cú mèo nhưng khuôn mặt lại giống y như mặt lợn có nơi người ta gọi là con chim ép lợn tức là l o à i chim báo trước cái chết nghe bà lan kể đêm qua con chim lợn đậu trên nóc chòi kêu lên một cái rồi bay đi lời đồn về con chim ép lợn lại càng làm cho người làng hoang mang hơn nữa đám ma thằng toàn điên được đưa đi t r ô n ngay trong chiều hôm ấy bởi vì các cụ bảo là chết trẻ không nên để qua ngày hôm sau lúc tiễn nó về nơi an nghỉ cuối cùng đoàn đưa ma đi qua gốc đa cổ thụ thì lại thấy hiện tượng lạ tất cả số bánh trung thu và q u à trong thôn đã chuẩn bị tặng các cháu thiếu nhi bị mất đêm qua nay lại nằm chành ảnh một đống ở chỗ gốc cây bác trưởng thôn lại bảo mọi người đi tiếp cho mấy người dân quân ở trong xóm ra đem q u à về khi ông trưởng thôn mở thùng bánh kiểm tra thì đã bốc mùi hôi thối bánh mốc meo như để quá hạn rất lâu ông trưởng thôn lần lượt khôi hết mấy thùng bánh còn lại thì tá h ỏ a thùng nào cũng mốc xanh mốc đỏ ông ngờ vực hỏi mấy người an ninh thế lạ thật đấy rõ ràng trưa hôm qua tao kiểm tra vẫn còn ngon sau tối vừa mất bánh thì nay lại tìm hỏng hết thế này một trong hai người trả lời thì có khi là cái bọn ăn trộm thất đức nó đổi bánh đấy bác ạ mẹ chúng nó chứ đến cả quà của bọn trẻ con chúng nó cũng không tha ông trưởng thôn cũng gật đầu ngoài cái lý ấy thì chẳng có cái lý nào hơn cả mọi người đành đem cái số bánh đi tiêu hủy vậy là một mùa trung thu không trọn vẹn qua đi ở trên thành phố bình cầu hôn thu thành công hai người bắt đầu lên kế hoạch độ ba tháng nữa sẽ l à m đám cưới ở quê thì bà xuân vui ra mặt đi đâu gặp ai bà cũng hãnh diện khoe là con dâu mình giàu có ra sao tài giỏi như nào chỉ có yến là tội nghiệp từ sau khi xuất viện về nhà cô cứ thẫn thờ chẳng chịu làm gì đi đâu cứ lâu lâu lại ra gốc cây đa hôm bị sảy thai ở đó mà ngồi nói làm n h à có lúc thì ẵm con búp bê trên tay đi thất t h o ở trong xóm cả ngày chẳng hé răng nửa lời dần dà yến phát đ ê n tâm trí của cô bây giờ thậm chí còn chẳng nhớ cả bố mẹ mình là ai cứ ngày ngày thơ thẩn hát du con tóc tai thì x ó a sợi bê bết Có、một hôm trời đổ mưa tầm tã suốt đêm thế nào mà chó ở trong thôn đêm ấy cứ thi nhau sủa nhấm nha nhấm nhằng rát hết cả ruột thỉnh thoảng có con thì kêu lên ăng ăn n g như là bị ai đánh thế nhưng mọi người cũng nghĩ là có khi mưa đêm dăm ba cái thằng trộm chó nó lại đi loanh quanh chỉ đi ra ngó lại cửa nẻo chứ cũng chẳng quan tâm lắm ông nam nhấp một ngụm nước trẻ đặc thở dài ông chưa ngủ bởi vì chở con chó mực nó đi đâu mà giờ này chưa thấy về mẹ không cẩn thận m ớ i thằng nó câu mẹ đi thì lại phí con chó chờ mãi ông xót ruột đi ra đi vào ông quý con chó mực còn hơn cả thằng con trai ông ấy nó thông minh lắm ông nhặt nó ngoài đường từ lúc còn bé tí đem về nhà nuôi ông đi một bước nó theo một bước lúc ông ra ruộng đi làm đồng nó nằm trên bờ chờ ông về mà đặc biệt là nó không bao giờ cãi lời ông nó không như cái thằng bình mất d ạ y quái lạ n à y mực nó đi đâu mà mưa gió thế này còn chưa về định bụng đội nó đi tìm con mực thì bà vợ cản lại ôi d à o ơi, nó là con chó chứ có phải con ông đâu mà ông cứ làm quá lên Dã mà ông thương thằng con ông như là thương con mực thì tôi mát lòng đấy ông nam nghe vợ nói cũng chẳng thèm để ý khoác cái áo mưa đội thêm cái nón đi vào làng tìm biết đâu nó m â y con chó cái nhà ai ở trong ấy không chịu về đi một vòng chẳng thấy bóng dáng con chó ông định bụng quay về đ i n ngủ thôi thì để cổng đợi nó vậy khuya rồi mà còn không về、Thành、sư ông sợ con chó về đói múc một bát cơm trộn sẵn thức ăn để ở ngoài cửa nằm c h ằ n c h ọ c mãi ông mới ngủ được ở ngoài mưa gió gào thét dữ dội cho đến gần sáng mưa mới tạnh một đêm cứ thế trôi qua cho đến ngày hôm sau trời quang mây tạnh có người đi ra thăm đồng buổi sớm hốt hoảng tí nữa ngất thấy xác một con chó đen treo lủng lẳng trên cành đa ngoài cái đầu còn nguyên vẹn Thì tứ thịt chi thì thả. c Bị o nghe ầ n ế t từ cây Thỏng xuống chấm đất. Bộ da còn dính ở trên khắp cây còn Hốt thẳng to. Bộ Bộ bà lòng lại. làng còn còn cành xuống dính những cành Người nọ con mè chấm mà cây. cây chạy Cây có Cây có khắp hô x quá. quỷ. quỷ đa đa da ra ở trời Ôi ơi. Ôi trời ơi. về m Nghe tiếng hô hoán người ta ổn ổn kéo nhau ra gốc đa xem thực hơn như nào ra đến nơi thì ai cũng hốt hoảng Bệt、mũi. mùi ũ i m hôi thối từ xác con chó tỏa ra nồng nặc bà xuân nghe tiếng ồn ào cùng với tiếng chân r ồ n r ậ p thì cũng chạy ra hóng hớt người ta bẩu là đàn bà lắm chuyện hễ mà ở đâu có đánh rắm to có khi cũng nghe thấy vừa ra đến nơi bà hốt hoạc uống i uống i con chó mực nhà tôi sao sao nó lại bị treo lên cây thế này một người đứng bên cạnh bà xuân hỏi lại ơ thế chó nhà bà à thế thế thế xem ra là cây đa này có quỷ thật rồi này mọi người có nhớ cái tố hồng văn nghệ trung thu không thằng toàn điên con nhà bà lan nó chẳng lao lên sân khấu nó chỉ tay xuống khán giả nó b ả o là làng này sẽ chết hết mỗi tháng một người vào ngày mười lăm mà tôi nghĩ là con ma trong người nó nói chứ chẳng phải là thằng toàn điên đâu năm nay tôi năm mươi tuổi rồi lần đầu tiên tôi mới thấy có người nói như thế đ ấ những tiếng đàm tiếu ì xèo lại vang lên một lúc sau ông trưởng thôn chạy ra n ạ t nào nào nào nào bà con tránh ra xem nào được rồi thế yên lặng nghe tôi nói này đừng có suy nghĩ mê tín dị đoan nghe c h ữ a làng ta trước giờ yên bình không có cái chuyện ma quỷ lộng hành giết người gì cả cho nên là thôi bà con đi về đi về đi làm đi có khi đây là cái trò của cái đám thanh niên mất dậy nó muốn trêu gạo mọi người mà thôi một người rụt dài đ a tay lên bác trưởng thôn ơi thế, thế bác trưởng thôn cho biết thằng toàn điên nó chết là c ứ làm sao mọi người cũng đồng tình với câu hỏi ấy ông trưởng thôn giả nhời thế tôi hỏi bà con này nếu mà bà con giả nhời được thì tôi mới g i ả nhời lại câu hỏi vừa rồi còn nếu không thì thôi xin mời bà con đi về cho người ta nhìn nhau gật đầu ông trưởng thôn lại nói nhiều năm trước thế t h ì thoảng làng mình vẫn có một vài trường hợp bị đột quỵ bị tăng sông bị u trúng gió chết cũng đâu có ốm đau bệnh tật gì đâu ngủ qua một đêm sáng hôm sau thì người cứng đờ đờ rồi thế như thế là do ma quỷ làm à ma quỷ tồn tại hay không là trong lòng của mỗi người tâm không thiện thì á t sinh sợ ma sợ quỷ thằng cu toàn nó chết là nó trúng gió mà chết tôi nói vậy bà con thấy có đúng không Hừm, thời đại nào rồi người ta sắp sửa xây nhà trên mặt trăng kia kìa nói đến đây người dân vỗ tay rào rào khen cho ông trưởng thôn nói hay sau khi nghe ông nói xong người ta cũng đành rủ nhau ra về bà xuân mặt mày tái xanh tái xám đứng t r ô n chân tại chỗ ông trưởng thôn đến bên cạnh bà ấy, nhìn vào xác con mực thế bây giờ bà đưa nó về t r ô n hay là để tôi、uh, cho người bỏ nó đi bà xuân xua tay vốn bà chẳng ưa gì con chó mực nay nó chết như nay bà lại thấy hay ít ra thì chồng bà cũng hết thứ mở cưng chiều nhìn lên xác con mực mà bà xuân dùng mình ớn lạnh thôi thôi thôi, thôi. thế ô i t h tùy bác xử lý nói thật là em giận hết cả người lòng dạ nào mà mang cái t h ứ ấy về nữa nói xong bà xuân đi về ông trưởng thôn nói với hai anh công an xóm thôi hai chú chịu khó chèo lên gỡ nó xuống đem ra bãi đất trống mà t r ô n đi kẻo ô nhiễm ảnh hưởng đến bà con cho người t r ô n xác con chó xong ông cũng đi về nhưng mà nếu nói ông không lo lắng thì không đúng nếu như thật sự cái làng này rơi vào lời nguyền thì con quỷ sắp tới nó chắc chắn là sẽ còn gây ra nhiều phong ba bạo táp lắm sẽ còn nhiều thứ nguy hiểm lắm lúc nãy trước bà con ông nói mạnh mồm để cho bà con yên tâm thôi chứ từ sâu trong tâm ông cũng thấy lo lắng sốt ruột tùng đang đạp xe về nhà thì ở trong quán thằng huấn gọi to tùng ư tùng ư vào đây làm vài ly với anh em cho vui nào mẹ mày dạo này lặn đâu mà cứ thế muốn hẹn đi ra ăn nhậu mà còn khó hơn cả lên giời hái răng thằng huấn nói xong thì cả đám reo hò một người trong đám dậu nhậu lên tiếng lặn mẹ gì chắc là con vợ nó cột chân ở nhà cũng lên nhé <cười>、yeah. ấy là cả bọn lại phá lên cười thằng tùng dắt xe lại quán vừa đặt mông ngồi xuống thằng huấn liền hỏi ê cánh đồng trên hôm bữa mày đi soi có nhiều cá không hả tao định đêm mai đi soi kiếm chút đồ làm ăn thời buổi khó khăn công việc thì chả có c ò n vợ tao nó cứ cằn nhằn suốt ngày nghe muốn lòi cả mảng nhĩ rằng là cái gì mà có làm thì mới có ăn không làm thì có mà ăn、uh, ăn cứt nhấp một ngụm rượu xong tùng trả lời ờ cánh đồng ấy nhiều cá lắm tao thấy nhiều nhất ở cái làng này nhưng mà tao khuyên mày thật đấy mày đừng đi hôm bữa tao bị ma cá nó trêu ở đấy đấy cả đám nghe vậy thì cười khà khà họ nghĩ là thằng tùng khùng thằng tùng thấy họ không tin liền thách thức chúng mày không tin thì cứ thử mà xem nhưng tao cảnh cáo thằng nào không nghe mà cố tình ra đấy nó bắt mẹ hồn uống vài l y xong tùng ra về thằng huấn lại nghĩ thằng tùng cố ý nói như vậy để không ai dám đến cánh đồng kích cá của nó cầm chén rượu trên tay uống một hơi cạn sạch đứng dậy nói với anh em tao về đây kẻo lát con vợ tao lại đi tìm hẹn anh em ngày mai n h uống rượu tiếp này mày mới chê anh tùng sợ vợ ấy thế mà mày nói mày cũng cúp váy sợ vợ thôi biến mẹ mà y đi thằng huấn cười h ề ra về trong người c h á n h c h ắ n g hơi men thằng huấn muốn trải nghiệm xem lời anh tùng nói là thật hay là giả về đến nhà thằng tùng vội vàng lấy cái máy kích cá lấy đèn pin và một vài vật dụng đi soi cá vợ nó thấy lạ liền hỏi thế bây giờ anh định đi soi cá n ấ y à thế đêm hôm khuya khoát rồi ông ngủ sớm đi đêm khuya này ngoài ấy có gió độc anh mà có làm sao ra thì mẹ em biết mẹ con em biết làm nào thằng huấn vừa đeo cái máy lên vai vừa thủng thẳng cô chủ ẻo tôi đấy à tôi phải xem cái thằng tùng nó nói thật nên nó nói phép nó b ả o là trên cánh đồng có ma lần này tôi đi mà không gặp con ma nào mãi thằng biết tay tôi vợ huấn nhìn chồng thở dài biết khuyên chồng trả được đành đóng cửa đi ngủ một mình huấn bước đi trong đêm tối đi thẳng lên cánh đồng trên nơi thằng tùng kể là có con ma cá đi x o a y khắp loanh quanh cá cũng đã lưng giỏ một vòng thằng huấn mỉm cười mà cha c á i thằng tùng làm gì có ma quỷ nào ở đây cố ý phao tin là mọi người sợ định ăn một mình <cười> tao là ai chứ tao là huấn nhà bán hoa h o ạ i nổi tiếng ở cái chợ、ấy. mẹ cái, cái sự gì tao còn chả gặp tao đâu có ngu đâu vừa nói xong thằng huấn bỗng nhiên nghe ở dưới mương có tiếng cá quẫy nước vẫn là những âm thanh y như cái hôm thằng tùng nghe thấy thằng huấn d ọ i đèn pin xuống thì loang thoáng thấy con cá to như cổ tay bị mắc cạn trong đống sình nó mừng thầm tính bắt xong con cá này rồi v ề cũng không muộn nó không dùng kích để bắt mà muốn xuống tự tay bắt để tận hưởng cái cảm giác nó như thế nào đặt cái máy ở trên vai xuống dưới bờ cỏ lội xuống bùn để chụp con cá con cá nhìn thằng huấn nó ngáp ngáp vài cái ấy kỳ lạ hồi nãy nó mới chỉ bằng cổ tay nhoáng một cái nó đã to bằng cái bắp chân cái đầu con cá bây giờ to tròn loằng ngoằng một lúc đã như cái mâm thân dài như bắp đùi hàm răng há rộng ra sắc nhọn cái miệng đỏ lòm lòm thằng huấn vừa nhìn trợn mắt dựng cả tóc gáy nó hoảng hốt quăng luôn cả cái giỏ cá miệng hét um leo lên bờ ngồi bệt ở dệ cỏ mà bò về hốt quá hai đầu gối của nó run lẩy bẩy cho đến lúc bò được về nhà thì đ ũ n g quần với mông đít của nó rách te tua cái đùm của quý của nó cũng chảy trộn. mặt mũi của nó sợ xanh như đít nhái b ò về đến cửa thằng huấn mới thốt được lên hai từ ôi ôi ôi ôi mà mà thằng huấn đập cửa rầm rầm vợ ở trong nhà đang nghe con, ôm con ngủ nghe tiếng chồng đập cửa ở bên ngoài liền tỉnh dậy ra mở cửa thấy chồng quần áo lấm lem bùn đất đúng quần vì lết xa quá mà mòn đến lòi cả hai cái quả cả lùng lặng vừa nhìn chồng vừa thương vừa buồn cười đỡ chồng dậy mà bấm bụng thế thế anh gặp ma thật à thế, thế, thế làm sao mà cái quần nó rách như cái sơ mướp thế này thằng huấn đưa tay xuống bịt lấy cái đùm của quý mếu m á u mẹ nó chứ mà thật đ i mà mà cô thấy tôi bị như thế này cô vui lắm mà mà cô cười như con điên gì chuẩn bị quần áo cho tôi t ắ m vợ thằng huấn không nhịn được mồm cứ vừa đi vừa cười ha hả thằng huấn thì đau đến tái cả mặt nghĩ lại cảnh lúc nãy mà dùng mình thì ra những gì thằng tùng nói là thật con ma nó biến hóa khôn lường tắm xong vợ huấn lấy thuốc s á t t r ù n g rửa vết thương chỉ khổ cho cái mông và cái đùm của quý bị thương b ầ y nhảy nham nhở cô vợ cứ cười khinh khích nhẹ thôi đau ô rồi ôi chỗ đấy đau nhẹ thôi tao mà đ a u chỗ đấy thì sau này mày nhịn đấy ấy thế là cả đêm hôm đấy hai vợ chồng nhà ấy cứ c h e c h o lên sáng hôm sau thằng tùng qua nhà rủ huấn để đi làm thằng tùng vừa được xin được người ta cho hai suất bốc vác ở trên chợ huyện đi đến cổng tùng gọi to huấn ơ i huấn tao có hai suất bốc hát bốc vàng hàng ở trên chợ mày có muốn đi thì dậy nhanh lên hôm qua uống cho lắm vào bây giờ còn ôm nhau mà ngủ cô thoa vợ thằng huấn chạy ra b á c tùng à nhà em nay chắc là không đi theo bác được đâu thằng tùng thắc mắc Ờ thầy nghe nói thằng huấn tốn qua bầu là dạo này thất nghiệp tưởng nó dỗi là qua đây rủ nó đi cô thoa cười h í h í <cười> đúng là nhà em đang thất nghiệp nhưng mà đêm qua hứng lên đòi đi xoay cá chả biết được con nào không mà gặp ma nó t r e o bò lết từ ngoài đồng về bây giờ đến cả cái mông đ a n g bé bét r a kia kia thằng tùng nghe vậy cười sặc sụa chạy vào thăm thằng huấn thầy huấn n h đang nằm sấp ở trên giường rên rên rỉ rỉ thằng tùng lại cùng với cô thoa ôm bụng cười như lắc lẻ hỏi thăm bạn xong rồi đi về lúc đi ngang qua khúc mương ma ám thằng tùng chạy vào nhặt cái giỏ cá vào bình điện đem về nhà cho thằng chiến hữu đây thế đ ổ quảng huấn đây cá vẫn còn tươi đấy t h i kho lên cho bọn trẻ con nó ăn ở bên nhà ông vui với bà tính đang ngồi đan rổ ở ngoài cổng bà xuân gọi to bà xuân bước vào nhà chào hỏi rút trong túi cái tấm thiệp đám cưới của bình mời ông bà vậy có nghĩa là nửa tháng nữa thôi bình sẽ lấy vợ nhìn con gái ngẩn ngơ mà lòng của bà tính đau như dao cắt lẽ ra là yến phải được làm cô dâu ghi trong cái tấm thiệp này ấy vậy mà bây giờ nó điên điên dại dại thì ai dám rước nó đây yến có thai với ai bà còn chưa kịp hỏi giờ mà nó dở dại ra như thế thì chuyện ấy cũng đành thôi bỏ v à dĩ vãng thế nhưng cho dù là như vậy thì đáng lẽ h ằ n g bình cũng phải hỏi thăm một lần ấy vậy mà đằng này cũng chẳng thèm hỏi han l ê n một câu thấy bộ dáng của bà xuân vui vẻ ông vui cũng thở dài sườn s ư ờ n thôi thế h ôm bà đi đi tôi có đi cũng chẳng nuốt nổi cái ngữ bạc tình ấy tôi thì phải tôi là tôi đấm cho phát cho nó bỏ tức bà tính cũng thở dài thế nhưng mà có biết là con yến nó ngủ với ai đâu Thằng Bình nó đi học xa ở trên thành Biết thằng Bình học phố. Chứ có phải ở nhà đâu. Biết đâu con mình nó lại... thằng khác. nó con nó có đi đâu. đâu lại xa ở ở ông vui bừng mình quát ừ hay cái bà này c ò n bà đẻ ra bà phải hiểu nó chứ nó với cái thằng ấy yêu nhau tuổi cấp ba thì làm gì có cái chuyện con yến ăn nằm với thằng khác tôi tôi tin con mình nó không một cái loại mèo mả gà đồng như thế nó gì thì nói tôi không nuốt được cái cục tức này nói xong ông vứt luôn cái đống rổ xảo đấy mà bỏ vào nhà ngồi hút thuốc lòng vã thấy yến kêu đói ông xung bếp lấy cho con một tô cơm mới ít thịt kho thôi c ò n ăn đi ăn xong thì nằm ngủ đi đừng có chạy đi phá làng phá xóm nghe chửa yến nhìn bố bằng đôi mắt ngây dại thi thoảng lại nhoẻn miệng ra cười hì hì ông vui trong lòng đau như cắt mà cũng chẳng biết làm sao thời gian trôi đi ngày bình lấy vợ cũng đến bà xuân làm phải đến cả trăm mâm mời dòng họ xa gần bà con c h ò m xóm mâm cỗ hồi xưa ở quê chỉ ngồi năm sáu người tiếng người vui vẻ hiện rõ lên khuôn mặt đến giờ ăn tiệc ai cũng bỗng nhiên buông đũa ngay sau khi gắp miếng đầu tiên điều kỳ lạ là đồ cỗ vừa nấu hồi sáng đẻ trưa đã bốc mùi thiu ê thối miếng thịt gà chặt đẹp đẽ như thế giờ nhớt nhèo nhèo đến tởm đĩa xôi thì mốc xanh mốc đen tô canh măng thì sủi bọt ùng ục chưa hết thậm chí là giò gói còn có mấy con giỏi nhung nhúc đang gặm nhấm có người không chịu nổi nôn mửa tại chỗ người ta xì s ầ m to nhỏ với nhau rồi bỏ về ráo bà xuân ôm mặt khóc tu tu bà cũng chẳng biết phải xử lý chuyện này như nào ông nam tháo cái cà vạt ném xuống ghế buông một câu quả b a o đúng là quả b a o không có cưới xin mẹ gì nữa chúng mày dắt díu nhau đi đâu thì đi đừng về cái nhà này tao ngứa mắt lắm còn nữa con bé yến nó vì mày mà phát điên hôm nay chỉ đơn giản là đồ ăn bị hư bị hỏng nhưng ngày mai ngày mốt là gì thì chẳng ai biết đâu trời có mắt đấy t h u nghe bố chồng nói tỏ thái độ giận dữ như vậy cũng ném bó hoa xuống đất chỉ vào mặt của ông nam này tôi nhìn ông không phải là vì tôi sợ ông đâu là vì tôi muốn êm ấm cho cái nhà này đấy ông tưởng nhà ông con trai ông ngon lắm đấy à nếu mà không n h ờ có tôi thì con ông bà có được như ngày hôm nay không một cái thằng nhà quê nghèo kiết xác được tôi yêu thương tôi nâng đỡ là phúc đức ba đời n h ờ ông bà rồi ấy vậy mà còn mỉa mai tôi là thế nào tôi làm cái gì ông nam cười nhạt nhìn vợ nhìn con đấy bà nghe cái đứa con dâu yêu quý của bà nói c h ừ n bình tao hỏi mày lần nữa mày về làm con tao hay là mày đi theo nó bình ngồi phịch xuống ghế nếu như bây giờ bỏ thu hắn mất tất lại gây dựng lại từ đầu suy nghĩ một hồi bình ngẩng lên bố con xin lỗi con con chọn vợ con ông nam không thèm quay đầu lại ông gần một câu cụt bình đưa thu lên xe ra thành phố đáng lẽ ra đám cưới phải vui lắm ấy vậy mà bây giờ thành ra như này cả làng lại được một phen bàn tán họ nói là nhà ông nam có duyên nợ với con quỷ ở cây đa cho nên nó mới ăn thịt con mực nhà ông hôm nay nó đến nó phá thỏng hết cỗ nhà ông ấy thế là đám cưới của ông bình trở thành trò cười cho thiên hạ hôm nay lại đúng là ngày mười lăm âm lịch nhà ông hưng đang xây nhà đào một cái hố to lắm g ầ n với mé sát ngoài ruộng để đổ vôi xuống tôi sau khi đổ gần đầy thùng vôi ông hưng xả nước xuống để cho vôi nở thùng vôi sôi ùn g ùn g nóng rất lâu đêm hôm ấy thùng vôi tôi từ sáng mà đến khuya nó vẫn còn lục bục hai vợ chồng cô ngát chú đại đèo nhau đi sang nhà ngoại hôm đó về khuya đi đến đầu làng chẳng biết ma xui quỷ khiến như n à o mà chú đại mất lái Loang quang đâm thẳng xuống thùng vôi hai vợ chồng gào thét kêu cứu ấy nhìn thùng vôi nằm xa khu dân cư cho dù gào thét cũng chẳng mấy ai nghe tiếng hét lúc nửa đêm rơi vào tuyệt vọng cánh tay của chú đại từ từ chìm nghịp hai vợ chồng bị vôi luộc cho đến giữa cả thịt sáng sớm ngày hôm sau ông hưng dậy sớm đi ra thăm thùng vôi ông lấy khúc tre thả xuống thùng n g o á n g n g o á n g một vòng xem vôi ở dưới đã tan hết hay chưa thì đột nhiên khúc tre vướng phải cái thứ gì cưng c ứ n g ông cố vớt lên mà không được chạy về nhà gọi thằng con trai là thằng khải moi thằng khải nghe bố gọi cũng hùng hục lao ra bố mới sáng sớm mà bố gọi có cái gì đây mày mày về nhà lấy cái móc xích ra đây t a o nghi là có cái gì nó lăn mẹ xuống dưới cái đáy thùng v ô i rồi ta o vớt nãy không được đây lại thằng khải chạy về một lúc sau quay lại mang theo sợi dây xích có cái móc ông hưng ném xuống cái chỗ có vật lạ dùng khúc t r e khèo khèo vào chỗ vướng hì hục nửa giờ nó cũng dính móc hai bố con ông ra sức mà kéo lên thì hết cả hồn là cái xe máy ôi thôi chết mẹ rồi sao lại là cái xe máy thằng khải run rẩy bố bố ơi có có có có khi nào ở dưới đấy có người em bố ông hưng chạy về hô hoán mọi người ra giúp ông xả nước xuống cho tràn thùng vôi giảm bớt độ nóng sau khi kiểm tra độ nóng đã an toàn vét bớt vôi đi ba người nhảy xuống m ò họ tá hỏa lôi lên hai cái xác không còn nguyên vẹn từng thớ thịt trên người đã nhũn cả ra rơi xuống lõm t à lõm tõm khuôn mặt thì đang lành nhưng vừa vớt lên thì thịt cũng giữa nát bét người ta t ẩ m quá bu miệng chạy đi mà nôn mà mở hai thi thể đến lúc mà vớt được lên bờ thì chỉ còn lại là những khúc xương dính ít thịt nham nhở vậy là ngày rằm tháng thứ hai sau trung thu làng hạ lại mất đi thêm hai người nữa Kính thưa quý vị và các bạn, chúng á c c bạn. ta kết thúc tập một tại đây. Ngày Mai chúng ta đọc tiếp ngay. Mai chúng ta đọc tiếp tập hai. Hết. n h ư mình đã nói đó, thì kênh của đ a n l i n h nó mang cái m à u sắc á m ảnh. Nặng nề á m ảnh. t r o n g đó nó có một chút tình yêu ủ e m ị Bởi vì c ô b é đ a n l i n h trước đây cũng làm ộ t t á c giả từ ngôn tình dễ sang. À, em xin cảm ơn anh la văn cương La văn Cường và ă n Cương v anh ngô văn được đã donate qua momo、um... <cười> thật ra thì dan linh viết rất nhiều chuyện cái sức viết của dan linh cũng rất là tốt tuy nhiên là dan linh cũng, cũng cũng để tác quyền cho nhiều tác gia nhiều mc trước mặt c h ỉ riêng mình mình c ũ n g sẽ cố gắng là nếu như được có thể thì mình sẽ đọc hết tất cả các chuyện của đan linh tại vì cái lối viết của cô bé này mình cũng rất là thích nó rất là logic chuyện của đan linh nó rất là logic luôn、ừ. các tình tiết nó ăn nhập vào với nhau cái, cái, cái hình ảnh mà tôi vôi chết nữa nhờ đúng là các bạn đúng đúng đúng nó rất, nó rất là khoa học luôn đấy bởi vì cái vôi ở dưới nó nó nóng lắm mà lộn đ ợ trước ở trước ở, ở khu mình ấy, cái hồi mình còn bé bé mình thì mình không biết có đạn nữa mình không biết nhưng sau này nghe người lớn thì nghe người ta kể bởi vì ngày xưa người ta xây nhà người ta tôi, tôi, bây giờ thì chắc là cũng trả tôi được rồi bây giờ thì cũng chẳng, chắc là cũng chẳng ũ n g c ở đâu tôi vôi nữa rồi thế nhưng mà ngày xưa xây nhà là tôi vôi đó các bạn tôi trộn vào vôi và để cho nó dẻo vữa để xây cho nó nó bắt vữa đó nhưng bây giờ thì cái xi măng công nghệ mới là nó, nó bắt lắm、ừ. thế nhưng mà tôi vôi mà mà mà mà lộn đấy là cái thịt nó chín nó chín đến lúc mà nhấc lên cái là nó dóc thịt nhấc xương cái, cái nó dóc thịt ra luôn tức là nó chín t h e o cái kiểu nó dặn như kiểu là hấp mình mình mình mình hấp thịt đó các bạn mình hấp thịt đ á thế thì cái lúc là nằm ở dưới cái hố vôi là nó nguyên si à, nhưng mà động một phát là nó r i ữ a hết cả ra như giống như các bạn hầm thịt đ á nó như vậy á hầm chân giò chân giò hầm thuốc bắc cái nó y như vậy luôn Cái, cái, cái, cái phải biết là cái, cái, cái, cái cô bé là cô anh l i n cũng ó nó nghiên này Anh nghĩ Đan Linh nghiên cứu cái, cái, cái, cái này nay thịt Hôm anh cái tôi vôi cái bụi cứu cứu c sâu sâu về rất rất là là là đấy xin lỗi đan linh với mạnh ninh là, là cái, cái bên facebook nó bị lỗi cái tên tác giả của facebook nó bị lỗi anh cũng rất là xin lỗi tại vì nó là lỗi của anh cũng là một phần là, là, là do cái facebook nó bị, nó bị lỗi đó em Cái Facebook nó ngày nó cứ mỗi một thế cho nên là anh, anh lại phải lúng túng trong cái, cái, cái thao tác setup đó nên là anh xin lỗi hai bạn anh bị không chưa sửa cái phần tên tác giả ok còn、uh, có một vài cái tình tiết thì như mình cũng đã nói là mình vẫn mình ngay từ lúc đầu đọc những cái tác phẩm đầu tiên của đan linh thì mình cũng vẫn luôn xin phép là mình sẽ cho mình sẽ chỉnh sửa một vài câu văn một tí bởi vì là từ cái văn viết để chuyển nó sang văn nói nó nó có cái sự khác biệt thế nên là đôi lúc là cái ó thể là c câu văn nó, nó như thời ế này, mình, mình đảo ngược các từ trong câu văn chẳng hạn để cho nó, nó thuận những bạn sẽ thấy. Okay, thì có một cái vấn đề như thế này, là thấy Thì Thì cho thể thế nhỏ nhỏ như thế đảo để đọc các câu cái cái từ một có có Có cái sẽ đề gian qua thì có rất là nhiều rất là nhiều bạn、uh, có inbox có trao đổi với mình rằng là、uh, anh ấy cái, cái, cái, cái, cái, cái bạn tác giả c h ú bá thông c h ú bá thông thì các bạn cũng biết rồi đúng không?、Còn、một thời là bạn admin cho t u n viết rất là hay nhất là cái bộ series một nghìn một linh hồn nó rất là hay là tại sao không viết nữa thì vì, nếu mà bây giờ anh ấy viết thì anh cố gắng là liên hệ tác quyền để đọc tiếp thì ok thì thật ra thì những cái chuyện nó đã trôi qua rồi trước đây những cái mâu thuẫn nó trôi qua rồi thôi thì mình nghĩ rằng là nếu như mà một ngày nào đó mà bạn chú đã thông bạn tiếp tục cái series đó thì mình cũng sẽ vẫn xin tác quyền mình xin mua tạo mua lại t á c quyền mà mình đọc bình thường không có vấn đề gì cả nhé nên là các bạn mà inbox mình các bạn cứ yên tâm về cái vấn đề đó chỉ có ví dụ có một số cái bộ mà nó không hợp một số tác giả đã, đã từng mình đã từng đọc chuyện của tác giả đó nhưng mà sau này vì cái cách viết nó mình cảm thấy mình không, không mình đọc nó không có đem lại hiệu quả thì mình cũng không không đọc chẳng hạn hoặc là vì là có một số tác giả bán cho những cái bên độc quyền Đó Thì, thì, thì bên độc quyền thì mình không được đọc thì thôi、Chứ、còn mình nghĩ rằng nếu như mà thật sự các tác giả mà có lòng muốn、uh, trao đổi tác quyền với a tốn và cái tác phẩm mà mình m ì nghĩ h n rằng là mình mình đọc tốt được cái tác phẩm chất lượng thì mình mình sẵn sàng là mình trao đổi tác quyền và mình đọc thôi không quan tâm là, là, là cái vấn đề là cái, cái, cái, cái tác giả đó như thế nào đúng không ạ thì, thì quan điểm của mình nó là như vậy à, trước đây mình nhớ là có một cái bạn tác giả bạn ấy bạn ấy viết duy nhất một bộ bạn ấy viết duy nhất một cái bộ、uh, chuyện về pháp sư sau đó là bạn không viết nữa tại vì là bạn ấy nói là bạn ấy bị rất là nhiều người đả kích là, là bị, bị, bị, bị nhiễm của mao sơn thế nhưng mà mình đã, cũng đã từng diễn đọc cái bộ đó mình không nhớ tên bởi vì cái chuyện đó nó chỉ có một tập thôi thì mình vẫn cứ nói đó nếu như đó là tác phẩm của em thật sự là của em em viết ra Đó. và anh cảm thấy là anh hợp anh đọc thì anh đọc thôi còn anh không quan tâm người ta nói gì cả、Đó. chứ còn thật ra thì đôi lúc trong cái văn p h ò n g của rất nhiều tác giả việt nam sẽ chịu cái ảnh hưởng của văn phong trung quốc bởi vì cái nền văn học của trung quốc nó là một cái nền văn học cực kỳ đồ sộ và k h ổ n g lồ từ thời cổ đại cận đại và hiện đại bây giờ là văn học internet nó cũng là một cái nền văn học k h ổ n g lồ nó chịu ảnh nó ảnh hưởng rất là lớn tới, tới những cái nền văn học khác của các quốc gia khác xung quanh ví dụ như hàn quốc ví dụ như là việt nam nhật bản thế thì cái việc mà các bạn đọc một cái bộ chuyện của một bạn tác giả việt nam nhất là tác giả không chuyên viết về, về, về, về pháp sư mà nó mang một cái màu nào đó hơi hơi giống những cái chuyện pháp sư của trung quốc thì đó là cái điều rất là bình thường Đúng Ti h phát bằng kim ế gỗ đào thì ok t r u n g q u ố c c h ú n g mày có kim ế gỗ đào việt nam t a o không có à đào của việt nam t a o day hong đào của việt nam t a o còn đẹp hơn gần đào c ủ a t r u n g q u ố c <cười> đúng k h ô n g tin ề n g ũ đế của t r u n g q u ố c c h ú n g mày có Bọn t a o kò tìm t i ề n x u của b ọ n t a o đ ầ y n h à b â y giờ đào m ó n g l ê n cả lu cả chum đ ầ y n g h ĩ là t r u n g q u ố c c h ú n g mày có hong tin em là nếu như đó là tác phẩm của bạn viết ra nó có chất lượng thì mình đọc bình thường đâu gì đâu sao cả đó, thì, thì anh cũng trả lời bạn, bạn tiếp viết、okay, thẳng của Xuân Huy. Nếu như một Thông tục Huy như Xuân Nếu ngày nào của Ba đó và tác phẩm có chất lượng anh cũng sẵn sàng anh anh bỏ tiền ra anh mua tác quyền để anh đọc bình thường có thể là cái mối quan hệ giữa mình và b á thông nó không còn được như trước nữa thì bây giờ nó là một, một cái mối quan hệ giữa mc và tác giả thế thôi đâu có gì đâu ok thì cái quan điểm của anh là như vậy nhá các bạn tác giả khác cũng như vậy à, các bạn đừng ngại khi mà trao đổi tác quyền với a tốn tất nhiên là nếu như mà mình cảm thấy mình hợp với tác phẩm đó mình có thể đọc được Thì mình sẽ đọc Đó nếu như mình cảm thấy hợp thì mình đọc bình thường không có vấn đề gì cả nhé tất quan trọng là mình, mình cảm thấy hợp chuyện mình phải mình thể, mình thể hiện tốt được cái tác phẩm đó đọc bình thường nam cun em c à y cái tên thất tình kiếm mà thất tình kiếm việt nam có đầy、đó. có đầy nói chung là huyền pháp trung quốc có cái gì việt nam có cái đấy Đó. đừng nghĩ là trung quốc chúng mày có mà ta không có nhầm nhầm chúng mày giỏi t a o c ũ n giỏi g chúng mày có cao b i ể n bọn tao có tả ao đúng không các bạn chúng mày có cao b i ể n đi c h ấ n yểm này nọ bọn tao có tả ao cao b i ể n của chúng mày dâng nước giữa âm lên để làm, làm, làm pha phôi hóa cái, cái, cái, cái đất đai của, của, của chúng t a thì có cụ tà ao của chúng t a lấy đá từ trên trời lấy thiên thạch xuống chặn đứng lại <cười> mày nghĩ là tao sợ à... <cười> đúng không em nam c u n cao b i ể n gọi gió độc từ phương bắc thổi xuống hả gọi gió độc ở phương bắc thổi xuống gió mùa đông bắc đ ó em cụ tả ao làm phép bắt quyết để cho rừng cây đan kết lại với nhau thành rừng thành núi chặn lại gió độc chỉ để cho gió bình thường xuống thôi đó không trung quốc chúng mày mà chúng tao sợ ok thôi đi ok có đầy thứ mà trung quốc c h ú n g mày có việt nam c h ú n g mày không có mà việt nam ta có trung quốc c h ú n g mày có c h í p h è o không trung quốc của c h ú n g mày có trụ n g cụ chanh có l à n g khổ giống như của h à c ơ không l à m g ì có không l à m g ì có chung mày trung quốc c h ú n g mày vào l à n g khổ của h à c ơ là c h ú n g mày chết m ẹ luôn kê、okay. h rồi trung quốc của chúng mày gặp phải mạnh ninh nó cho mày mà. quả báo vỡ mồm Đúng không? đó các bạn đôi lúc các bạn đ ọ c giả cũng không nên k h ắ t khe quá với tác giả thế giới chuyện n ó bao la rộng lớn có một vài t ì n h tết i một vài t ì n h tết i nó giống nhau là cái chuyện bình thường chúng ta xét trên cả cái t ầ g t h ể của tác phẩm cái quan điểm của mình là như thế ok chia sẻ với anh em như thế anh em ok bây giờ chúc các bạn ngủ ngon và c ó giấc mơ đẹp hai mươi hai h ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục